Ngày tiên hành tập 410, các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ chuyện này bằng cách truy cập của danh sách Pháp. Tuấn Anh đang kìm dưới phần bình luận. Các bạn cũng được quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân tiêu hỏi. Nguyệt đại nhân, trong ma thần thông có pháp môn nào có thể thông qua ma thân tìm ra bản thể không? Lộ thông tử biến sắc lộ vẻ kinh sở. Nguyệt trầm găm đáp. Đoạn pháp thuật này chắc chắn có, nhưng ta không rảnh. Hay đã khống chế ma thân này rồi giao cho tranh đại nhân. Tranh đại nhân chắc chắn có cách. Đội thông tử giận dỡ thét liệt. Liên Tiêu, người không quan tâm đến sống chết của đám người dương địch sao? Nếu ta chết, bọn họ cũng không sống được đâu. Liên Vân Tiêu đã quyết tâm, lạnh đồng nói. Người ác tính quá mạnh, hậu hoạn quá lớn, dù phải hy sinh bọn họ. Lần này ta cũng phải quyết trừ bỏ người. Uy hiếp không có tác dụng. Mặt của lỗ thông tử tái xanh tức giận quát. Người bỏ cả đồ đệ và bằng hữu là minh chủ thiền vũ mình lâu ngày nên đều óc lũ lẫn đổi giao. Từ khi nào ngươi trở nên vô tình vô nghĩa như vậy? Liên Vân Tiểu cười lạnh. Ngươi tưởng đang nhìn thấu ta nên mới dám một mình đến thương đường. Nhưng ngươi vẫn hết sức cẩn thận. Giấu điểm bản thể của mình tự cho là quỷ kế trù toàn. ít tưởng không tôi. Đáng tiếc vẫn có sở hở. Lần này ta quyết giết bằng được ngươi. Địa phân tiêu bậc phát lực lượng không thể ngăn cản nổi Lỗ thông tử cảm thấy toàn thân cứng đờ Đã bị giảm giữ Ánh sáng đoé lên Hắn hóa thành xích sắt màu đen Quấn quanh người lỗ thông tử Trói chặt lại sắc mặt của lỗ thông tử vô cùng khó coi đi phân tiêu trực tiếp sử dụng lục đạo mà bình trói lão Trong lòng cũng cảm thấy khó chịu Lỗ thông tử Dẫn động mà nguyên Định từ bão thân thể Nhưng bị á át phản sát áp chế Xích sắt đoé lên phụ văn màu đen Đực lượng quy tắc xâm nhập cơ thể lỗ thông tự phong tỏa toàn bộ thực tượng của lão. Lỗ thông tử rống lớn, đi vần tiêu, người chết chắc rồi, dương địch, huyên hoa sẽ chết vì ngươi, ngươi hại chết tất cả mọi người rồi. Lỗ thông tử điên cuồng, giãi ruộng, nhưng à án phản sát, lại càng lúc càng siết chặt, khiến cho lão không được gì. Địa vần tiêu lé lên tiền đào thương, nếu không giết người thì sau này sẽ có càng nhiều người chết hơn. đi vần tiêu lé người đến gần. Chụp đầu của lỗ thông tử ấn mạnh xuống đất. Mặt đất, mặt thắt nứt nẻ như mạng nhện. Nước người của lỗ thông tử bị vùi xuống, hai chân co giật rồi bắt động mặt của Lý Vân Tiêu lạnh băng. Lần này xem như thu chút tiền đời. Chứ ta thiếm ra bản tôn của ngươi thì sẽ đòi cả vốn lẫn lãi. Lý Vân Tiêu vung tay chụp lấy xích sắt hóa thành một luồng sáng bay về phía diều quang điện. Nguyệt và Tiểu Hồng vội văng đuổi theo. Sự phút này hoàn thành đang rơi nghi còn có mệnh lệnh tấm bay, dù được phép cũng chỉ được bay ở độ cao nhất định. Lì vẫn đều không thèm quan tâm đến mấy quy định đó. Hắn hóa thành một luồng sáng lấp lé vài lần trên công trung, rồi lao thẳng tới giữa quang điện. quy tích khiến cho người khác khó mà bắt giữ. Nhiều cương giả tranh bộ nhìn thấy cực kỳ tức giận, vì có kẻ phá luật lập tức độn quang đuổi theo. Nhưng không lâu sau, mọi người thấy độn quang bay vào giữa quang điện thì ngẩn ra, lơ lượng trên công trung khó hiểu. Chẳng lẽ là đại nhân Diêu Quang Điện? Các ma quân đuổi theo, chờ gần đại điện một lúc thì không thấy gì khác thường tiếng với thợ phào tạng đi. Tranh đã sớm nhận ra có điều kỳ lạ. Các vợ ra khỏi đại điện liền thấy Lý Vân Tiểu đáp xuống quảng trường, cũng thấy lỗ thông tử. Làng ơi! Tranh đồng minh, cười lớn bài tới mừng rỡ nói. Người làm sao bắt được hắn? Biểu tình của Lý Vân Tiểu trầm trọng và trong rồi nói. Lý Vân Tiểu kéo A Án phản sát vác lỗ thông tự đi về với mật đất trong đại điện. trụ bị kinh động bước ra, đã rất mừng rỡ, nhưng giây sau khi nhìn thấy A-át phản sát thì trong mắt lé lên tiền thảm làm. Chủ đập tức nhận ra đó là A-át phản sát. Cảm đăng kích động thì cảm thấy có hành mắt sắc bén chiếu tới. Tinh thần rung động, quay đầu nhìn lại. Chủ thấy Lý Vân Tiêu đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. trụ lung túng hắn giọng hỏi Người bắt được hắn à? Lý Vân Tiêu không trả lời. Thủ ánh mắt lại, cho đi thẳng vào trong điện Mặt của chú cứng đờ Cảm giác mình bị coi thường Xấu hổ hóa giận, mặt trái lửa Nhưng đi vân tiêu đạm đi mất Chú quay sang âm thầm Nhìn chăm chăm vào Nguyệt và Tiểu Hồng Nhưng Nguyệt và Tiểu Hồng không thèm Quan tâm đến chú, liệt mắt Rồi cũng đi theo vào trong Sau mặt của chú hoàn toàn thay đổi đang định nổi giận thì bị tranh phát hiện Cho hiểu bảo gạm bình tĩnh Đi vân tiêu tiến vào đại sảnh Nói thẳng vào vấn đề Trang đại nhân có thể thông qua ma thân tìm ra bản tôn không? Ma thân tranh và chủ động đoạt giật mình Trang nhớ mày Đây là một loại ta thuật Ta đã lâu không thấy trong ma giới Không ngờ là bị người ngoài học được Trụ mặt âm trầm lạnh lùng nói Nếu không phải tên này trộm ma đạn Thì đúng là nhân tài đáng bồi dưỡng đấy Lỗ thông tử nghe vậy Mắt đảo quanh cho cười chăm nhở Trụ đại nhân Vậy ta trả lại ma đạn cho đại nhân xem đi xóa bỏ hiểm khích có được không. nhãm nhí, trụ giận dữ, dám cướp đồ của bồn tọa thì phải chết. lỗ thông tự cười nói, trên đời này không có gì không thể thương lượng, chỉ cần đã nhân chịu mở lòng, ta cảm thấy mình rất có giá trị. Khi ở thiền vũ giới, ta từng là tổng trưởng thuật luyện sự đấy. Tranh và trụ cùng quyệt đồng đoạt biến sắc, lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cùng nhìn Lý Vân Tiêu, thấy hắn gặt đầu xác nhận thì mới tiết. Trụ rung động hỏi, Thì của người là trong toàn bộ thiên vũ giới thành tựu thuật đạo của người là cao nhất sao? Lỗ thông tự cười Không dám nói là cao nhất Tức này giống như vô địch thanh âm Mọi trường ma chủ đế mười vạn năm trước Ai dám xưng vô địch thiên hạ Nhưng ta tự tin xếp vào Năm người đứng đầu một giới Năm người đứng đầu? Mọi người im lặng Tuy không dám xưng đệ nhất Nhưng xếp hẳn như vậy đã là rất cao Bọn họ quay lại nhìn Liên Vân Tiêu Để xác minh lần nữa Lý Vân Tiêu cầu mày trán nổi gân xanh mơ hồ lộ vẻ tức giận Lạnh đùng nói hắn không nói dối Tuyết tranh và trụ khiến Lý Vân Tiêu không vỡ mắt Nhưng lòng kiếm ngọc không cho phép hắn phủ nhận năng lực của lỗ thông tử Lỗ thông tử nhìn Lý Vân Tiêu cười nham nhở Lão gật củ đã tạng người đã công nhận Lý Vân Tiêu cười khởi Khách sáo rồi Ta rất công nhận kính ngưỡng thuật não của tổng trưởng đại nhân Chỉ tiếc là dù người xếp hạng nhất Thì lần này vẫn phải chết Lỗ thông tử cười, cần gì phải như vậy? Người nghĩ mình là ai? Đừng quên nơi này là địa bàn của tranh đại nhân. Dù ta có chết, cũng để tranh đại nhân quyết định không nên lượt ngơi. Liên vận tiêu lạnh nhung hỏi, người nghĩ tranh đại nhân sẽ tha cho ngơi sao? Tuy lời nói dành cho lỗ thông tử, nhưng mắt Liên vận tiêu lại nhìn về viết tranh. Vì ma giới thiếu thuật tuyển sư, với tàn năng của lỗ thông tử thì rất có thể sẽ được tha. Lộ thông tử sống an nhàn Ở man bộ hơn phân nửa Là như thuật đạo Nếu tranh thật sự Là muốn giữ lại lỗ thông tử Thì chuyện này sẽ trở nên rắc rối quan nhân tranh so dữ Gã chống cầm trầm ngâm Tìm bàn thể của hắn trước trụ tính Không cần đắc đối như vậy lỗ thông tử cười nịnh Nếu tranh đại nhân đồng ý tha mạng cho tại hạ Thì bản thể của ta tất nhiên sẽ đi ra Và nguyện ý dốc sức phục vụ Dưới tay của đại nhân Tranh sừng sốt, không ngờ Lỗ Thông Tử để nói câu đó. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Lỗ Thông Tử, đặc biệt là Li Vân Tiểu. Ánh mắt của hắn sáng được như muốn xuyên thấu thân thể của Lỗ Thông Tử. Trụ chậm lại nói, chuyện công hiến sức lực có thể thương lượng, nhưng phải trải qua ma đàn của ta trả đây đường nhiên đương nhiên. Thấy thái độ của Tranh và Trụ, Lỗ Thông Tử nên biết mình có hy vọng sống vội nói. Ta không hề muốn đối địch với hai vị đại nhân. Chỉ để trong một thoáng hồ đồ mới sinh lòng tham với ma đạn thôi. Sau này ta không dám nữa. Phè mặt của lỗ thông tử buồn bã hối lỗi. Nếu không quen biết lão đã lâu năm, có lẽ Liên Vân Tiểu cũng sẽ tin. Thế tranh và trụ có vẻ hơi do dự. Lỗ thông tử lại mừng thầm trong bụng. Liên Vân Tiểu cười lạnh một tiếng vỗ tay khen. Tổng trưởng đại nhân nói rất hay, lời ít mà ít nhiều. Ngụ ý thật sầu xa cam động đong ngươi. Nếu đã có thành ý như vậy thì bảo bản thể của người đến Diêu Quang Điện nói chuyện trước đi. Cứ để ma thân thanh mặt thì không phải quá tất lễ rồi sao? Tranh gật đầu. Bản thể của người đến rồi hãy nói chuyện. lỗ thông tử ngây ra thì trên mặt có giật mấy cái ngưỡng ngùng nói. Không có tranh đại nhân đại giá thì bản thể của Tài Hạ không dám tiến đến. Lý Vân Tiêu châm chọc. Nói vậy là không tin tranh đại nhân rồi. Nếu đang muốn đầu phục... Thì cứ đưa bản thể đến làm công đầu tiên đi... Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Tranh và trụ đều gật đầu đồng ý... Trụ nói... Người cứ để bản thể mang ma đạn lại đây trước... Nếu thật sự là nhân tài có thể dùng... Thì chúng ta sẽ suy xét quán dung... Mặt của lỗ thông tử... Nhằn như trách khổ qua... Trứng mắt nhìn Lý Phân Tiểu... Hiện tại hắn vẫn còn chút quyền chủ động... Một khi bản thể mang ma đạn đến thì sẽ rơi hoàn toàn vào thế bị động. Khi độc quyền sinh sát nằm trong tay người khác, điều mà một kẻ gian hùng như lỗ thông tự có có thể chấp nhận. Một chi nếu bạn thể đến đây, chứ dù tranh và chủ muốn tha, thì Liên Vân Tiều chắc chắn sẽ không tiếc mọi giá để diệt chết hắn. định nghĩ của Liên Vân Tiều quả thật là độc ác. Trụ như mày, như thế nào? Không vui hả? À? à, không phải, không có gì là không vui. Lỗ thông tử long bổ hồi trên trán xấu hổ nói, Là vậy, trước khi trộm ma đạn tất từng giao thủ vài chiều với hai vị đại nhân. Nhưng hai vị đường tay nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Hiện tại đang biết quan chữa thương trong một mặt thất. Nếu lúc này ngừng chữa thương thì có lẽ sẽ mang đến tổn thương khó có thể hồi phục cho bản thể. Trụ cao mày không biết nên làm sao. Quay sang nhìn tranh và Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười khởi. Trộm ma đạn, bị thương đã đáng đợi ngươi. Rồi còn đòi hai vị đại nhân thông cảm Người quý giá vậy sao? Chỉ rời chỗ thôi mà cũng không được. Với tiền đói chỗ đó ra đi, hai vị đại nhân sẽ phái người đơn ngươi đến. Hơn đã có hai vị đại nhân ở đây, với thần thông và tu vi cái thế của họ, tất nhiên có thể bảo đảm người bình an, cứ yên tâm. Lộ thông tử chóng mặt, Liệp Vân Tiểu cang nói lão càng không dám để bản thể đến đây xuất hiện. Trong đáy mắt của lộ thông tử ré lên tiền độc ác, hai vị đại nhân Bản thể của ta đúng đã bị thương rất nặng, hay là cho ta 7 ngày. 7 ngày sau ta sẽ xuất quan, khi đó nhất định sẽ mang ma đàn đến diêu quang điện xin lỗi hai vị. Tranh phạt trụ trầm âm, 7 ngày sao không được. Liên Vân Tiêu lập tức phản đối. Thanh xã tinh là hạch tâm của tranh bộ, cũng là chủ thành của khu vực trung gương ba giới. Phong tỏa thêm một ngày là tạo thành ảnh hưởng khó đo được. nếu đối thông tử thật lòng quỳ thuận, thì có thể nói ra nơi ẩn thân của bản thể. Hai vị đại nhân xác nhận xong sẽ giải trừ phong tỏa, khôi phục lưu thông bình thường, đồng tử có thể thu hồi ma đạn trước, lại phải người bảo vệ lỗ thông tử, tránh để lục hắn vế quan xảy ra chuyện gì bất trắc. Ví dụ như tàu hòa nhà ba thì sẽ tổn thất một nhân tài lớn. Lỗ thông tử tự đến xuôi khói. Nhi vần tiểu nói vậy. Lỗ thông tử còn tìm đâu ra lý do để kéo dài thời gian đây? Trụ nôn đóng muốn lấy lại ma đạn phụ hỏa. Nói có lý lắm. Người hãy nói ra chỗ ở trước đi. Chúng ta lấy ma đàn về rồi phát người bảo vệ ngươi. Liên Vân Tiểu cười lạnh. Tổng trưởng đại nhân cứ trụ trừ không chịu nói ra chỗ mình ẩn thân thì rõ ràng là không có lòng đầu phục. Có hai vị đại nhân là trò đùa chỉ muốn kéo dài thời gian. Lỗ thông tự giận dữ tét lịch Người đừng ngậm máu phun người Liên Vân Tiểu liếc nhìn hắn lạnh lùng nói. Có không thì vì đúng dài mọi người đều thấy rõ. Muốn chứng minh lòng thành của mình Thì rất đơn giản mà Nói thẳng ra đi Bạn thể người đang ở đâu Trụ trứng mắt hung tợn nhìn lỗ thông tử Đúng vậy Bạn thể của người đang ở đâu Nếu còn che giấu thì đừng nói gì đến chuyện đầu phục nữa Lỗ thông tử khẽ hừ một tiếng Là biết tài ăn nói không bằng đi vần tiêu Cũng có mà dở trò gì được Tên là dứt khoát nhắm mắt Đứng yên, giả chết Trụ cao máy quát Kiểu người nói chuyện mà Lỗ thông tử làm bộ dạng lợn chết không sửa nước rồi, hoàn toàn tư bỏ. Dù do kinh mạch đã bị phong tỏa, không thể tự sát hay trốn thoát. Nơi này là đường cùng rồi. Lỗ thông tử chỉ còn cách, nhắm mắt coi như mình đã chết. Trụ tát vào mặt lỗ thông tử, khiến trò lão nổ đom đó mắt. Ta đang hỏi ngươi, mau nói chuyện. Nhưng lỗ thông tử vẫn ngậm miệng, nhắm mắt, coi như thật sự chết rồi. Mà cái người ta muốn làm gì thì làm. Lúc này ở vùng ngoài của thành xã Tinh có một căn nhà đá màu xám, kiến trúc đơn giản, chỉ có hai cửa sổ và một cánh cửa chính, trông không khác gì những căn nhà đá xung quanh. Dưới lòng đất của căn nhà đá này gần như là bị đào rỗng ra. Trong không gian rộng lớn hàng chục mẫu, ánh đèn mờ ảo lập lẻ ở bốn góc. Bốn phía không gian thỉnh thoảng hiện lên ma văn bảo đen giữa hư không rồi biến mất. Chính giữa là ma đạn khổng lồ đã bị đánh cắp. Đang lờ đứng trong một tòa trận pháp. Một đoàn gói đen hiện lên bên cạnh ma đạn. Bên trong là hình dạng ngỗ thông tử. Cưng mặt vạn vẹo hùng ác dữ tợn. Ánh mắt đầy sát khí. Lì vần tiểu chết tiệt, dám diệt và bắt má thân của ta. Một tia sáng đen vụt qua trước mặt lỗ thông tử. Dần hiện ra ba ảnh đang ngồi xếp bằng trong không trung. Mở mắt nhìn hắn. Về thường trường người của người sao rồi. Sau mặt của lỗ thông tử càng thêm bộ ám, lạnh dọc. Vốn không bị thương nặng Nhưng bây giờ mất một ma thân Ma thân còn lại cũng sắp chết Phải 3 đến 5 năm mới lành được Mặt của lỗ thông tử tràn đầy oán hận Lọng nghiến trăng nghiến lợi Hắn không thể bằm thầy Lý Vân Tiêu Lỗ thông tử siết chặt nắm tay Đấm mạnh xuống đất Sớm biết thế này đã không đi tìm Lý Vân Tiêu Giờ bị động Không biết làm gì cho phải đây Quân mặt âm trầm thấp thoáng giữa đập đá vụn Lỗ thông tử tức đến nỗi miệng mũi Như muốn phụn máu Mà ảnh lộ ra biểu tình quái gì Lại nói Tiền sinh luôn cơ trí Sao hôm nay lấy kích động như vậy Chẳng qua là bị té ngã một lần thôi mà Ừ uhm. Lộ thông tử bình tĩnh lại ổn định tinh thần rồi nói E rằng ma thân của ta sẽ bị bọn họ luyện hóa Rất có thể sẽ tìm đến đây Màn đã nhận có đối sách gì không Mà ảnh khôi ngô trước mắt Là một trong tám mà tôn Màn trầm giọng nói Đúng là hơi rắc rối Nếu thanh sự biết ta dở trò Sau việc này Thì sẽ rất bất đợi cho toàn bộ man tộc Hiện tại cả thiếu thời gian nhất Mà thân của tiên sinh Có thể chống đỡ được bao lâu Lộ thông tử trọng trị nói Phải xem thuật pháp của bọn họ thế nào Ta ước chừng không trông qua 7 ngày Là sẽ bị phát hiện đời ẩn thân 7 ngày sau Đứa mắt hẹp dài của man lé sáng Cả vườn tay vuốt ve ma đạn Nét mặt xì mê Bây giờ chỉ có hai con đường Một là rút lui lực lượng ma đạn dựa vào sức mạnh hiện tại của chúng ta đủ để giết ra ngoài. Cách này tuy tồn thoả nhưng sẽ lãng phí nhiều lực lượng thái cổ ba viên. Cách thứ hai là thừa lúc bọn họ thị thuật luyện hóa ma thần của tiên sinh thì chúng ta che chở ma đạn phá vây. Nhưng xác suất mang được ma đạn đi không cao ta cũng sẽ bị lộ thần phận. Lỗ thông tử dao động hỏi Đại nhân nói vậy là muốn chọn cách thứ nhất rồi. Man gật đầu thở dài. Dù có lãng phí thì cũng không còn cách nào. Ta chưa muốn thực hiện đối kháng với người của cổ vực. Học thủ được cưỡng thái của ba viên này, ta có thể che giấu tung tích lao ra khỏi thành xã tình, sau đó tiên sinh ẩn núp một thời gian. Dù tranh bộ và cổ vực có gợi áp lực, thì ta tuyệt đối không thừa nhận là được. Lộ thông tử sang mặt âm rầm, nghiến rằng bây giờ chưa còn cách đó thôi. Măn gạt đầu rằng hay Tây thuấn gì đến phía trên ma đạn, Nhanh chóng kết ấn Mắt đàn dứng như cảm ứng được Lắc lương một chút Trở nên hơi trọng suốt Bên trong có bóng dáng to lớn đang rung động Mắt của lỗ thông tử âm trầm Không biết đang nghĩ gì Mấy ngày sau cấm chế Trong thành xã tình không hề rơi lỏng Trái lại càng tắt chặt hơn Có cơn bão mãnh liệt đang tích tụ Nhiều người người được muốn nguy hiểm Trở nên cẩn thận cảnh sát hơn Hiếm khi ra ngoài Tại giữa quang điểm Trong một trận pháp to lớn Lỗ thông tử ngồi xếp bằng trong trận, mặt không biểu cảm, đôi mắt nhắm nghiệt. Xung quanh trận pháp có mấy con ma thú kỳ lạ ngồi xếp bằng, hình dạng như ếch, da mọc đầy cục u. Hai má phồng lên, miệng phun ra khói vàng phủ đầy trận pháp. Trụ đứng sau lỗ thông tự vươn hai tay ra, nằm quan đâm xuống đỉnh đầu của lão, khi chồng bà quang trên người lão cuôn cuộn Như thể mỗi chỗ mà nguyên đều bị khuấy động. Từ khi lỗ thông tử nhắm mắt ngậm miệng, trực tiếp phong tỏa gỗ giác lục thức của mình thì trụ và tranh cực kỳ tức giận. Hai người bay ra bí thuật cổ xưa để luyện hóa ma thân hòng tìm ra bản thể. Ấm dừng rào hán 6 ngày trôi qua. Trong 6 ngày này, đi vần tiêu từng rời đi. Hắn cổ xếp bằng tu luyện, thổ nạp cách trận pháp trăm trường. Hôm nay đội thông tử vốn luôn im lặng, chật mở mắt miệng thét lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét thu hút mọi người nhìn chăm chú. Sau bảy người hiện ra bốn phía trận pháp, căng thẳng quan sát. Mặt của trụ lộ vẻ bầng như điện, tay trái vội bắt ấn, không cần đánh vào người lộ thông tử, từng đợt mà quàng bắn ra. mà thân độ thông tử trung rời kịch liệt. Mặt bay của hắn phản vẹo, cuối cùng hoàn toàn biến dạng, đầu với thân thể xoắn vào nhau thành một đoàn ma khí bị trụ hút vào cơ thể. Mọi người nhìn trụ chăm chăm, khuôn mặt của cả trở nên quái dị, phồng lên vài phần. Trắng trợn, mặt trợn trừng phát ra Trành mất kiền nhẫn Thế nào rồi? Chiều điện hóa suốt 6 ngày Đã vượt quá kiên nhẫn của tranh Ánh sáng phải biểu cảm cho người của trụ Không ngừng thay đổi Một đúc sầu cả từ từ mở mắt Thở vào một hơi, ánh mắt quái gì Mới còn bà thú như ếch Quanh trận pháp Đối nhiên bật ngửa ra sau, chết hết tranh nhớ mày Rốt cuộc tình hình sao rồi Trụ chấp chớp mắt Vận chuyển mà công kiểm tra toàn thân một lượt, vui vẻ nói. Không có ma thân bổ dưỡng như vậy, ta cảm giác mình chỉ còn một bước để đột phá đến cảnh giới ma tôn. Mặt trụ trạng rỡ cười lớn, ha ha ha, thật không ngờ lại bổ dưỡng đến vậy. Đâm Người Nguyệt vô cùng kinh ngạc, mấy mà quần ánh mắt lét tia ghen tị, chỉ có Lý Vân Tiêu vẫn mặt không biến sắc. Trành nóng này nói, ai hỏi ngươi chuyện đó, có tìm được bàn thể của hắn chưa, chậm đợi 6 ngày rồi. Đỗ thông tử nếu hồi phục rồi, không chừng đã luyện hóa ma đạn rồi. Toàn thân của trụ run rảy, gãi nhảy dưỡng đền kinh hãi. Có lẽ thật sự có khả năng đó, đi theo ta. Trụ nhớ mày sau khi nuốt ma thần độ thông tử, thì bơ hồ cảm ứng được điều gì? Cả lập tức phóng lên cao lao thẳng về một hướng. Tuy thành xã thình rất lớn, nhưng mấy người độn thuật cực nhanh. Chỉ khoảng một tuần trà đã đến trước một căn nhà đá cũ nát. Phòng ốc trông rất bình thường Không khác gì cư dân xung quanh Nhưng trụ biến sắc chỉ vào căn nhà đá Ở bên dưới Con ngươi của tranh co rút quá to Mọi người trong phạm vi này lập tức lùi ra Trong vòng 10 giây Mà con ở lại sẽ không đảm bảo sinh tử đâu Mà ấm quách tán Con nhà đá lập tức náo động Nhiều tộc nhân hoàn hốt bay ra ngoài Về mặt tức giận Nhưng khi thấy rõ người đến Thì lượt dẫn lập tức tàn biến Mặt bay trắng bạch, hoàng sợ xoay người Hóa thành ánh sáng chạy trốn Tranh đợi bởi giây sau Đã số ba tộc xung quanh Đều đã rút đi Gã rơ tay lên, nằm ngón tay chộp xuống Bầu trời nhăn đúng Mà khi trong phạm vi mấy ngàn trượng cuồn cuộn Hóa thành hình dạng các loại cự thú Tuôn về nằm ngón tay của tranh Trong khoảnh khắc Lòng bàn tay của tranh gương tụ Quả cầu ánh sáng đen Đường kính bảy tám trượng tỏa ra uy năng kinh người Trụ giật mình thét lên, nhớ cẩn thận, đừng đâm tổn thương ma đạn. Đi vận tiêu lạnh lùng, yên tâm đi, có 6 ngày ra đủ để bọn họ chuyển má đạn đi. Hiện tại ta không cảm ứng được điều gì bất thường. Người bên dưới hơn phân nửa đã rút đi rồi. Trụ như mày, chưa chắc đâu. Tâm mơ hồ có ấn tượng với chỗ này. Hình như bên dưới có hơn bởi cấm chế cường đại, ngăn cách mọi điều tra. Người ở ngoài không thể phát hiện được. Liên Vân Tiểu vẫn quan sát khoanh tay trước ngực lạnh đồng nhìn. Chỉ mong là như vậy. Trong số những người có mặt, không ai mong lỗ thông tử chết hơn Liên Vân Tiểu. qua cầu mẫu đen trong tay tranh không ngừng phỉnh to đến hơn bởi trưởng che khuất mọi ánh sáng. Tranh cười găn, nằm con tay trộm xuống. ma cầu hơn bởi trưởng ẩm ẩm ráng xuống như thiên thạch, chậm đáy rơi vào căn nhà đá. Căn nhà lập tức sụp đổ. Mà cầu nổ tung mặt đất khi thấy khủng bố xuyên thuốc thiên địa Nghiền ép bốn phường tám hướng. Mắt của Liên Vân tiểu le ánh sáng. Hắn nhìn thấy nơi mặt đất nứt vỡ. Các tầng cầm chế dưới lòng đất bị kích phát. Một khi ma cầu chạm vào cấm chế thì lập tức bị phá hủy, không chút chống cự. vì lực ma cầu thật kinh khủng. Nọ hoàng kích san bằng phạm vi mấy ngàn trường, tạo thành một hố sầu to lớn, cần thiệt không thấy đáy. Ma cầu nổ tung, mặt đất trở nên yên tĩnh, nhìn quanh bốn phía yên áng. Nhưng trong không gian vẫn vang vọng, âm thanh âm âm, khiến tay ù đi, mãi không dứt. Con người của Li Vân Tiều co rút, ánh mắt mơ hổ lé tìa giận dữ, quả nhiên lại đã đi hết. Tranh nhìn trụ, người thử cảm ứng lại xem có tìm ra bản thể không. Sắc mặt của trụ khó coi gật đầu, cả bát ấn đứng giữa hư không, nhắm mắt cảm ứng. Đột nhiên trụ mở mắt nhìn về phía xa kêu định. Ở bên kia, hình như bọn họ đang định sông ra khỏi thành. Vừa rứt lời không gian quanh thần trụ xoay chuyển Địa Vân Tiêu là người lao ra đầu tiên Trong trước mắt Ánh sáng của hắn đã biến mất Trành quá to Đi Ính nhẹ vọt mấy lần Đi truyền thần pháp mạnh nhất đuổi theo Phía sau là ma quân Nguyệt, tiểu hồng Vội vàng bám theo Nhưng tốc độ chậm hơn nhiều Địa Vân Tiêu chạy mấy chục dạng Thì cảm nhận được chấn động không gian dữ dội Chấn động cỡ này không phải giao đấu thông thường Hắn lập tức phán đoán Nhóm lỡ thông tự đang oanh kích Đại trận Hậu Thành. Mà giới thiếu hồ thuật tiện sư, rất ít thành trí có Đại trận Hậu Thành. Thành xã tinh nằm ở trung tâm tranh bộ là một trong số ít đó. Năm người tranh cũng cảm ứng được, họ tức giận bay về phía trung tâm động đất. Trên góc tường thành xã tinh, nhiều ma tộc tụ tập hoàng sợ nhìn lên trời. Là ai? Kẻ nào to gan can rỡ? Một đoàn má ảnh như bầy đen bay đoạn trên không trung, thỉnh thoảng va chạm với kết giới. Mỗi lần va chạm đều tạo thành một hố sầu đen ngòm kéo dài đến sát kế giới hộ thành, nhưng vẫn không phá vỡ được nó. Tất cả ma tộc tranh bộ đều dưỡng sở. Họ đã bảo vệ thành xã tinh nhiều năm nên rõ ràng sức mạnh của kế giới này. Ngay thương dù dấu hết sức lực cũng khó gây ra chút phản ứng, vậy mà ma vân kia chỉ cần va chạm đã tạo nên hố sầu, thực lực thật khó tưởng tượng được. Người phụ trách bảo vệ nuốt nước bọt khan về mặt cay đắng. Nhìn mây đen bao phủ bầu trời, cả biết nếu sông lên thì chết chắc. Nhưng nếu được kẻ địch trốn thoát, trực cấp liền thủy cứu không chỉ bị chết mà còn liên lụy tới người thân bằng hữu của mình. Cũng là cái chết, các hiệu bên nào nhẹ, bên nào nặng, liền quá to. Ai? To gàn can rỡ. Mọi người nghe lệnh, ngăn chặn kẻ địch lại. Dứt lời cả là người đầu tiên lao ra, cầm trứng bốc đen đâm thẳng vào Ma Vân. năm cường giả tranh vộn, hộ thành biến mất, Rồi như hiểu rõ tình thế, nành cắn răng lao lên. Tiếng họ giết trung trời chỉ là để lấy can đảm bà thôi. Các bà thông bà cầm được nuôi đều bị thả ra, lao lên trời. ba phân lại đụng vào kết giới hộ thành. Tiếng nổ chấn động, một vết đen dài gần trăm trượng hiện ra trên bầu trời. Tầm một góc của thành xã tinh, chỗ tung trầm đại trận, và tiếng hét thảm vang lên. mấy bà quân dâu khuết sức vận chuyển trận pháp bị phản vệ, thân thể nổ tung giữa không Trung Các mạc quần còn lại kinh hoàng nhìn một tinh cầu bầu lam ở mắt trận bắt đầu trạng nứt. Một người thét to. Đại trận hộ thành sắp bị phá bảo báo cho tranh đại nhân. Cả nhóm vội vang chạy về diêu quang điện. Lúc này bên dưới đại trận hộ thành bị mây đen đục thụng đầy lỗ hỏng. Đại trận phát ra tiếng rít nhỏ. Các hoa văn trên trận pháp như hoa tuyết tỏa trở bốn phía. Người phụ trách tường thành cao lớn quý rồi mau dừng tay. Trừng bầu trong tay gã bốc cháy, trầm thẳng vào ma vần. Bầu trời tưởng như một mái vòm va lê đầy vết nạn, sắp vỡ vụn. Mây đèn dừng lại giữa không trùng. Một con quái thú từ trong bầy lao ra, thân thể to lớn phủ đầy vải, đồi cánh thịt như đuối lớn sang trọng sau lực. Nó há miệng phun ra luồng ma quang, hóa thành vai trạm kích hình nửa vầng trăng, cuốn theo cơn lốc dữ dội. Ma quang đánh trúng một ma quân, đẩy đuôi cả xả mấy trăm trượng, Mà khi toát ra tán loạn thân thể bị thương nặng Có chuyện gì? Tại sao để tổn thương được ta? Chưa từng gặp phải Ma quân kia kinh ngạc nhìn ma thú Cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ nổi Lúc này nhiều ma tộc phòng tù Thành tiểu chết xung quanh Mà thu cầm giống sông vào đám ma tộc Đợt trùng kích đầu tiên Đã giết sạch một mạng lớn Các giới hộ thành mạnh hơn ta dự đoán Trành bộ mây năm này thù nhận Không ít nhân tài Mà vẫn khuếch tán trên trời Dân trở nên to hơn Nhưng cũng vẫn mỏng hơn Từ trong ma phân truyền ra Ký tức đáng sợ của ma tộc cường đại Như thế quần đầm thiên hạ Con ma thú cảm nhận hơi thở sau đừng Không rủi theo đám thủ vệ Mà bay lên cao, cảnh giữ trước ma vân Nó như nhận được mệnh lệnh Ngần đầu nhìn màn sáng đáng nứt ra Ánh mắt lé hùng quang Lập tức lao lên Đừng phụ trách phòng thành Thét lớn trói tay Nhưng âm thanh quá yếu ớt Đừng Mặt trú lao vào màn sáng trắng nứt vỡ. Bầu trời văng lên tiếng nổ long trời lở đất, kết giới vỡ ra hóa thành vô số hoa tuyết. Mọi người trố mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng. Những bông tuyết thượng thiên bị lực lượng nào đó dẫn dắt, bay về phía chỗ kết giới bị phá, xoay tròn quanh thân Mà thú. Mà thú cường đại toàn thân run rẩy, lập tức bị vô số bông tuyết trói chặt, đông lại thành tượng băng lơ lửng giữa không trung, như là một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ. Tất cả đều sợ hãi, không ngờ khoảnh khắc đại trận hộ thành vỡ ra để tạo thành uy năng như vậy. Từ trong bà vân vọng ra tiếng than thở, là giọng của lỗ thông tử. Chà chà, đúng như ta dự đoán, chỉ tiếc cho con nguyên tượng trí mang kia. Bà phân hóa thành luồng sáng bay ra khỏi thành. Mục tiêu của bọn họ là trở khỏi thành xạ tinh, không có hứng thú với đám thủ về. Nếu là lúc bình thường, họ nhất định sẽ dừng lại tiêu diệt sạch. Người phụ trách quá to, đứng lại, đã cắn răng, chụp lấy trường mông, một lần nữa lao lên. Biên cô điên tiếp khiến mọi người xung quanh dao động. Dù biết địch mạnh, nhưng vẫn có nhiều ba tộc không sợ chết dòng lên. Công kích dữ dội như vạn mũi tên bắn về phía mạ vật. Công kích như mưa rơi vào ba vân, nhưng không gây được chút phản ứng nào, tự như bị nuốt hết. Tiếng nổ vang trời, mạ vân nổ tung, tiên địa tối sầm lại. Mọi người hoa mắt, Một đống ma vật bày tứ tán Chỉ trong trước mắt Vô số tiếng thét thảm thiết vàng lên Nhiều người còn chưa kịp hiểu chuyện gì Đã bị diệt ngày tức khắc Cái gì? Đây là Người phụ trách biến sắc Toàn thân run lẩy bậy vì sợ hãi mà vật nổ tung Một đống ma vật xuất hiện Trong đó không theo hoa thú khủng bố từng xuất hiện trước đó Một đẩn công kích tiểu can quét đám ma tộc mà sát bay đầy trời kêu là tán loạn Những con này là quái vật gì? Người phụ trách hoảng sợ đến mức từ chỉ căng cứng, không hề hay biết một con quái vật hình sói nuốt nhọn răng anh đã lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Mọc vốt của con quái đâm thẳng vào lưng người phụ trách. Phụ sông ma sát từ vết thường tuôn ra. Người phụ trách này biết mình không còn hy vọng sống. Bỗng dừng giơ tay đâm mạnh trởng bầu ra sau lưng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Một con ma thú khác sông tới, vỗ nát đầu của người phụ trách. Thân thể của hắn vỡ nát Hóa thành đám mà sát cấp thấp kêu gạo bay đi Chỉ trong vài giây Đội quân ba tộc sông đến Bị tiêu diệt hơn phân nửa Một số còn sống sót thì bỏ chạy Không dám đến gần Lộ thông tử hơi bật mãn Làm lỡ thời gian của lão phù Y bước lên chiếc chiến xăm bầu vàng cạnh mình Chiến xa dài 10 thước Ánh sáng lấp lánh quanh thân Ánh sáng lé đến Mới hai hạng pháo âm u đồng loạt chỉ ra bốn phường tám hướng. Viện sầu chiên giả kéo theo một khối kim loại hình bầu dục to lớn khắc đầy các loại trận pháp. Trước chiên giả có tám má thú nửa ngựa nửa rồng kéo đi. Nhận được lệnh, chúng lập tức lao nhanh về phía trước. Má thú ma cầm đầy trời tụ tập hai bên chiến xa, gầm rống lao theo, không ai dám ngăn trở. Đông tư của lỗ thông tử cỏ rút, bắn ra mạ quảng. Bông diện chăm chú nhìn về phía trước Cách đó hơn ngàn trưởng, một bóng người đứng đơn độc, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu không gian, nhìn thẳng vào lỗ thông tử. Bị ánh mắt ấy nhìn chầm chằm toàn thân của lỗ thông tử run rảy. Sau khi đây lại tinh thần thì thét lớn, Lý Vân Tiêu, đi chết đi. Rất trồng màu nhạt trong tay hắn giải phòng vùng mạnh về phía trước. Gió cao thét tỏa ra, trọng trước mắt, vạn thú lao lên, hàng trăm ma thú ma cầm cường tại hai bên. Dưới như nhận được mệnh lệnh, toàn bộ bán ra sát khí hùng ác, lấy Liên Vân Tiêu làm bộ tiểu tấn công. Mặt của lỗ thông tử trở nên dữ tợn, đôi mắt tràn đầy sát ý. Không sao hai đường ba quang một trước một sau bay đến, biến hóa thành tranh và trụ. Thế tình hình như vậy, trụ tức giận quá trớn, lỗ thông tử quả như là án. Quả cầm màu vàng to lớn bị chiến giả kéo theo sau đuôi, nhìn quay lại biết bên trong có ma đạn. Chú thở vào, lạnh giọng nói Tiền xét tiệt này, may mà đến kịp Không thể để hắn trốn mất Nhưng đám mà thú này ra sao? Chú kinh ngạc nhìn đám mà thú Ma cầm đang lao đi Tất cả đều toát ra khí thế cường đại Khiến người khác nghẹt thở Ngay cả với kiến thức của hắn Cũng rất y thấy Biểu cảm của tranh trở nên trầm trọng Đồng tượng có rút nhìn Lý Vân Tiều Đang đứng lặng phía trước Nhưng mày hỏi Đối đầu thiên quân vạn mã Hắn còn muốn sống nữa sao? Chủ lãnh lùng nói Với độn thuật tiền thiền lưu thể của hắn Để tranh công kích tiểu vạn thú không khó trụ vấn giất lời Hai người đồng loạt biến sắc Liên phần tiểu dơ tay lên Một mảnh ánh sáng vàng lé lên trong lòng bàn tay Nhanh chóng biến to bằng bàn tay Trông như một chiếc lá màu vàng Và trả ánh sáng chói quá Như mặt trời giữa buổi trường Chiếc đá đón gió phỉnh to trong chớp mắt đã lớn bằng nửa thân người Phụ văn nấp đánh không ngừng hiện lên Lần đầu tiên Địa Vân Tiêu sử dụng tiếu ngạo hồng trần. thân dịch lực và mang quyền lực trong gửi hắn bị cây quạt rút đi một nửa. Vẫn không ngừng tuôn ra. Tự nhiên không có điểm dưng. Lý Vân Tiêu biến sắc. mà thú trầm rập ập tới. Chỉ khi lãng tỏa ra cũng khiến không gian xung quanh hắn rung lên vù vù. Uy năng cây quạt vượt ra dự tính. Chỉ vài giây đã rút cạn gần hết thể năng của hắn. Nhưng tên đã lên dây không thể không bắn. đi Vân tiểu khẽ quát. Cánh tay nổi lên luồng gió, ánh sáng vàng quanh lá quạt và phòng thổi mạnh. Chiếc quạt màu vàng quạt thẳng về phía phản thú, cuồng phong cao thét, không sẵn chấn động dữ dội như muốn sụp đổ. Lý phần tiểu biến sắc, chính vị uy lực của cây quạt từng phoài trồng như ngọn lửa ngưng tụ từ bốn phía, tụng đổ vào uy lực khủng khiếp lan tràn tới trước. Mặt đất nổ râm râm. Trong khoảnh khắc, cả thế giới như biến thành địa ngục của gió và lửa. Trời và đất gần như hòa làm một thể, không còn phân rõ nữa, chỉ còn gió và lửa, hai nguyên tố khủng bố tan phá tất cả, những hỗn độn sơ khai đang xé rách thế giới này. Vô số mà thú mặc cầm sông vào uy năng của Tiếu Ngạo Hồng Trần bị cuốn bày tán loạn. Cảnh tượng kinh hoàng ấy diễn ra ngoài tường thành. Công dân trước mặt ly phần tiêu mấy trăm trượng bị chấn động mạnh, tất cả ba vật đều bị đánh văng, nhiều kẻ bị lực lượng phong tỏa xuyên quả nổ chết tại chỗ. Hoa thành ba khí thuần túy nhất Lỗ thông tử hít một ngũ khí lại Hắn hoảng hốt kéo chiến xa lùi lại Tàm còn thu kéo xe ngừng ngay Lỗ ra vẻ hoảng loạn Lực lượng phong hỏa dù cách xa Cũng đã làn tới Khiến chúng ngẩn cổ tru dài tại chỗ Đó là cái gì Trang và trụ đứng ngây người ra phía xa Đầu óc trống rỗng Lỗ thông tử nhìn chăm chăm tiếp ngạo hồng trần Mặt lé ra tia tàn nhẫn Hắn nghiến răng thét to Nguyên khí công kích phạm phì lớn lợi hại thật Người giỏi lắm Lỗ Thông Từ liều mạng vùng trời trong tay, những phù văn bắn ra, bảy tám con ma thú dần bình tĩnh lại, nhưng trong mắt vẫn đầy hoảng sợ. Giọng quát của ban tử trong chiến xa truyền ra, "Đó là huyền khí gì mà uy nắng kinh khủng vậy, đánh bại mấy trăm con ma vật nhưng chưa từng nghe thấy, thật quá đáng sợ." Lỗ Thông Từ đáp, "Đại nhân đừng lo, ta quản sát thấy huyền khí đó chỉ lợi dụng quy tắc thiên địa để công kích phạm vị lớn, Loài huyền khí này có được nhược điểm rất lớn." Dù phạm vi rộng, nhưng nguy lực không đủ. Đám ma vật bị chấn văng, nhưng không bị thường nặng. Sức chiến đấu vẫn còn. Man trầm giọng Giờ ta không lo chuyện đó. Trành đã đến, e trắng rắc rối to rồi. Lỗ thông tử như mày. Với thực lực hiện tại của đại nhân vẫn không thắng được tranh sao? Man đáp. Tật nhiên là có thể thắng, nhưng muốn giấu thần phận thì khó. Mắt của lỗ thông tử đoay tia kỳ dị, nhạch mồi nói. Nếu vậy thì đi từng bước, tính từng bước vậy. Chiến gia trở nên yên tĩnh, không còn âm thanh nào vang lên. Rất nhanh sau đó, nhóm Tiểu Hồng và Nguyệt chạy đến. Thế bầu rơi thủng một lỗ, mặt đất bị xe rách, lửa bốc khắp nơi. Gió cao qua như đảo cắt, tất cả đều hoảng hốt. Tim của Nguyệt đập thỉnh thịch, hoảng hốt kiều liệt, tiếu ngạo hông trân. Địa vận Tiểu vẫn đứng nguyền phía trước. Tất cả ma thú ma cầm bị đánh bay ra xà mấy trăm, mấy ngàn trượng, chỉ còn mình hẳn đơn độc đứng đó. Nhiều người thuộc tranh bộ từ bôn phường Tam Hướng lào đến. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ai đấy đều sợ hãi, không dám lại gần. Trong đồng họ, Lý Vân Tiêu còn đáng sợ hơn cả tranh. Người khổ sở nhất lúc này là Lý Vân Tiêu. Vĩ năng của Tiêu Ngạo Hồng Trần vượt ra dự đoán, thậm chí một lần đã rút cạn thể lực của hắn. Hắn phông tay phải thu lại cây quạt ba tiêu, không dám dùng tiếp sợ bị hút khổ. Lý Vân Tiêu thẩm nghĩ, Xem ra huyền khí không phải uy được càng lớn càng tốt, mà phải có thực lực tương xứng mới dùng được. Dù là tiếu ngạo hồng trần hay lục đạo ma binh, hoặc là thủy chủ trầm phủ kia cũng thấy Tranh và trụ lấy lại tinh thần. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều đổ ra vẻ giật mình và kiên kỵ Cả hai ăn ý đáp xuống, cách trước mặt ly vần điều mấy trăm trượng. Cương mặt của Tranh và trụ lạnh lẽo, nhìn lỗ thông tử chăm chăm. Trụ cười khởi. Tiểu tử giỏi lắm, Dám lửa chúng ta Giờ thì người muốn bó tay chịu trói Hay để chúng ta tiễn người về trời Lỗ thông tử lạnh đủ nói Người đó độc ác như vậy Tranh thủ luyện hóa một ma thân Chắc được lợi nhiều đúng không Còn dám nói ta đưa các ngươi Hôm nay không chết không thôi rồi Hừm Hay cho cậu không chết không thôi Tranh cười lạnh Người có tư cách nói câu đó sao Nghe thì thật oai phong Nhưng quá sức khoác lạc Lỗ thông tử hư lạnh Tranh bộ đúng là mạnh thật Nhưng chưa chắc lá phu sẽ thua các người. lỗ thông tử dơ roi đồng lên mà thú mạc cầm tán đoạn khắp nơi như nhận được tín hiệu từ bốn phường tam hướng tụ tập lại. Khi thế cường đại quyết tán ra khiến cho các ma tộc tranh bộ biến sắc mặt, là người hoàng sợ, tình hình náo đoạn, tranh kinh hại kêu liệt. Nhưng mà thú ma cầm này là trùng tàu gì, sao ta chưa từng gặp quá? lỗ thông tử gửi đắc <cười> chí trung toàn đã tầm huyết của lão phu lòng tượng trí mang đời thứ ba, thù hạc đời thứ tư, còn có xòa điểu đời thứ ba. Mỗi trùng loại đều là cái tình trí tuệ của ta. Tranh giật mình thét lên. Cái gì? Mấy tương này là long tượng trí mang? Tranh nhìn những ma thú cường đại, thể hình tiêu khoác với trong tượng trí mang, những khí thế và lực lượng, lại có nhiều điểm tương động. Tuy khiến cho người ta khó tin, nhưng cũng đủ chứng minh lực của lỗ thông tử không phải bịa đặt. Tranh kinh ngạc hỏi. Xong cười làm được Lỗ thông tử cười lạnh Tranh đại nhân có vẻ rất hứng thú Muốn biết bí thuật cũng được Chỉ cần giết Lý Vân Tiêu Thầy ta Thì ta sẽ trao bí thuật cải tạo những ma vật này cho đại nhân Ánh mắt của tranh lạnh như bằng Người nghi đi sán có tác dụng sao <cười> Lỗ thông tử cười gặn Có thể những ma thú này Không lọt vào pháp nhãn của đại nhân Nhưng ta đã nghiên cứu ra Long tượng trí mang đời thứ hai Có thể không sợ giới được thiền vũ giới Tức này không đủ hấp dẫn đại nhân sao Tranh trụ Đồng thanh kêu lên Cái gì? Trụ quá lớn Tuyệt độ không thể nào Nếu có cách vượt qua giới được Man bộ của các người đã sớm sừng bá thiền vũ giới từ lâu rồi Đội thông tử cười quái dị Nghiền ngẫm hỏi Sao đại nhân biết ta thuộc man bộ Trụ lạnh lùng nói Bây giờ ngươi còn muốn giấu thần phận Nếu không có một trong tám bộ đứng sau lưng Ngươi làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy được? Đợi là phụ bắt được ngươi rồi sẽ truy hỏi man bộ sau. Lộ thông tử không có chút biểu độ cảm xúc, khẽ cười. Tùy các người nghĩ sao cũng được. Muốn làm gì thì làm. Nếu muốn tự liệu lòng tượng trí mang đời thứ hai, thì chúng ta có thể bàn bạc trụ tiến lên một bước quá tỏ Muốn bàn cũng được, trực tiền trả man đàn lại cho ta. Chủ nhận ra giá trị cực lớn của lộ thông tử. Đã có thể nghiên cứu chế tạo ra ma thú vượt qua giới lực thiền vũ giới thì sẽ có ý nghĩa to lớn gần như là sáng tạo vượt thời đại. Bất kể là thật hay giả, trước khi đàm phán, chúng phải lấy lại ma đạn đã. lỗ thông tự lắc đầu. Mà điều kiện trước, nếu không thể đồng ý, thì Lã Phu sẽ hủy ma đạn ngay. Bên trên có mấy trầm cấm chế do tạm bố trí, chỉ cần hô roi đồng, ma đạn sẽ hóa thành trò. Trong thay lộ thông tự Xoay đồng lấp lánh phủ văn. Khi giờ lên chiến xa, kéo ra phía sầu ré sáng. Trụ tức giận quát. Người giọng uy hiếp ta. Lộ thông tử phát lên cười. <cười> Thật nực cười. Lộ thông tử xa xẩm sắc mặt, nhìn mọi người. Cả người muốn giết ta, thì ta uy hiếp lại có gì lạ. ban được thì bàn, không bàn được thì tan sườn nát thịt thôi. Mọi người cùng ngọc đá đều vỡ là xong mà. Cước mặt của tranh phản vẹo lạnh lùng nói. Ngọc vợ cùng nát ư... Người tự xem trọng mình quá đấy. Tử ma quân ma vật từ bốn phường tám hướng bài đối. Trên bầu trời rất nhanh đã tụ tập hàng ngàn ma tộc, toàn là cương giả tranh bộ. Có người đứng riêng lẻ có người tụ nằm tụ ba. Ánh mắt đánh lão nhìn chằm chằm vào chiến xa. Lỗ thông tử dơ roi đồng gõ vào không khí. <cười> không phục thì cứ thử xem. môn pháp trên chiến xa xòe ra như hình quạt chỉa thẳng lên hơn nửa bầu trời. Tất cả má vật đều trở nên căng thẳng và thô bảo Từng vòng sáng khí Tỏa ra khắp nơi Không khí trở nên nặng nề Lỗ thông tử bình tĩnh lại Nhét bép cười nhạt không chút sợ hãi Trụ cũng bình tĩnh quát Nếu muốn bàn thì điều kiện là gì Lỗ thông tử nói Đơn giản một là thả chúng ta đi Hay là giết chết Lý Vân Tiểu Như vậy ta sẽ trả ma trạn cho các người Giả đuồn cách cải tạo long tượng trí mang đời thứ hai Thậm chí có thể cho đuồn cả cách cải tạo đời thứ ba Mắt của lỗ thông tử lé sáng Sát khi nảnh lão tràn ngập Nhìn chăm chăm vào Lý Vân Tiêu Lão đã quyết tâm diệt trừ mối họa này trụ quay sang hỏi tranh Người thấy sao Tranh cao máy nước nhìn Lý Vân Tiêu chậm lại nói Thả cho các ngươi thì ta có thể làm được Còn chuyện giết Lý Vân Tiêu Ta thả các ngươi rồi Các người tự mình động thủ đi Gọi tranh bộ ra tay thì không hợp lắm Lý Vân Tiêu đứng gần đó Nghe vậy liền cao mày Nhưng chỉ chốc lát sau trở nên bình thản Xem ra hai người đã bị lỗ thông tự thuyết phục Dù sao Long Tự tri mang đời thứ hai Có thể không sợ giới lực Quả là hấp dẫn quá lớn Trên đời không có kẻ thủ vĩnh viễn Cũng không có bằng hữu mãi mãi Trước lợi ích Tranh và trụ bán đứng Lý Vân Tiêu Cũng chẳng có gì lạ Có điều tranh vẫn còn trừa lại Một chút tình cảm Không từng bình xuống tay Tiểu Hồng và Nguyệt sắc mặt đại biến Xuất hiện cạnh Lý Vân Tiêu Ánh mắt giận dữ Nguyệt cắn răng đói Tranh đại nhân Nếu vừa rồi không có lý đại nhân ra tay Thì người đã sớm chạy trốn rồi Tranh ngận ngùng gật đầu Ta biết Hai người là kẻ thù không đội trở chung Nên ta đồng ý cho bọn họ cơ hội tự thay kết thúc Tiểu Hồng Đức giận Một kích vừa rồi Vân tiêu ca ca đã dốc hết sức Bây giờ làm gì còn sức đấu với lỗ thông tử đâu Trụ cười khẩy Bản thân của Lý Vân tiêu còn chưa mở miệng Hai Tiểu ra đầu các người kêu gáo cái gì Hắn đã nhận chặt nắm tay, đỉnh sông lên, nhưng bị một luồng sức mạnh vô hình cạn lại. Là Lý Vân Tiêu phất tay ngăn cản. Lý Vân Tiêu nói, bình tĩnh chút, cho bọn họ diễn kịch sòng đã. Biểu cảm của Lý Vân Tiêu cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang đè lén lửa giận. Hiện tại điều quan trọng nhất là nhanh chóng phục hồi lực lượng. Trong lúc đám người lộ thông tử tranh luận, Lý Vân Tiêu đã khỏe hơn nhiều. Vì vậy hắn không muốn tranh chấp, bởi vì mọi thứ trên đời này đều phải dựa vào thực tực. Nách mắt của Lý Vân Tiều đã nhìn tiền lạnh lẽo, về mặt hở hứng, nhắm mắt tiếp tục điều thức. Lỗ thông tử cười lạnh, tranh đại nhân, nếu không giết Lý Vân Tiều, thì ta chỉ có thể đáp ứng một điều kiện, mát đẳng hoặc là thành quả nghiên cứu, càng cười chọn một. Tranh cao mày, ánh mắt đầy sát khí, cảm thấy lỗ thông tử quá vụ lễ, khiến gã hơi bực bội. Tụi biến sắc mặt, Hiểu được tâm trạng của tranh nên vội đến tiếng trước. Được, ta đồng ý với hai điều kiện của ngươi, nhưng ngươi phải theo ta một chuyến, ta có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho ngươi. Đi một chuyến, đội thông tử hiếp mắt lại, cười hỏi, chẳng lẽ là theo đại nhân vào cổ vực. trụ biến sắc kinh hộ người biết thân phận của ta. Đội thông tử gần đầu cười nói, <cười> ta đến đây trộm ma đạn, tất nhiên phải hiểu rõ phần nào tình hình của thánh sử. Ta cũng rất có hứng thú với cổ vực Nhưng hiện tại không tiện Tuy nhiên ta có thể đồng ý Yêu cầu của đại nhân Hẹn thời gian rồi đi Trụ như mày hỏi, khi nào? Lộ thông tử ngước nhìn lên Trầm ngâm một lát rồi nói Một năm sau đúng ngày nay Một năm, trụ đam chiều nói Được, như vậy đi Trụ vẫn dứt lời Bầu trời lập tức trở nên tĩnh lặng Không khí ngột ngạt, sẵn khi tràn ngập Hiệp định chính thức bắt đầu Nhưng mà tộc thuộc tranh bộ, âm thầm thở vào. Nếu thật sự giao chiến, e rằng chẳng ai trong số bọn họ sống sót nổi trước những mà thú và ma cầm biến dị kia. Nguyệt đổi giận quát lớn Tranh đại nhân. Tụi biến sắc mặt quát. Tranh, việc này hệ trọng, không thể trẻ con hồ đồ lúc này được. Dù sao tranh là chủ nhân đời này, chủ Quốc đồng ý với lỗ thông tử thì cũng phải được tranh chấp thuận mới được. Tranh khẽ thở dài. Hiệp định này là giữa trụ đại nhân và lộ thông tử, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ đồng ý thả lỗ thông tử để đổi đất thành quả nghiên cứu trong tài hắn. Còn việc ma đạn hay giết Liên Vân Tiêu thì ta không tán thành cũng không tham dự. Mọi người ngẩn người rồi lập tức hiểu ra. Ánh mắt của trụ đoét sát khí cười lạnh. Ta hiểu rồi, giết Liên Vân Tiêu để đổi ma đạn là hiệp định của ta và lỗ thông tử đúng không? Vậy thì ta tự mình thực hiện. Trụ xoay người. Ánh mắt như hai lưỡi rào sát bén chiếu thẳng vào ly vần tiểu. Nguyệt và tiểu hồng lập tức căng thẳng. Hai người chăn trước mặt ly vần tiểu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn trụ. Trụ nhớ mày nước nhìn tranh. Tiểu nhà đầu bên trái hình như là người của tranh bộ. Người vừa nói sẽ không dũng tay vào mà. Tranh gần đầu nói. Nguyệt, tranh ra. Nguyệt vừa kinh vừa giận phản đối. Đại nhân. Tranh sầm mặt quát lớn. Lực của bồn tọa đã quy định. Ai không tuân theo sự theo tội phản đồ. Nguyệt căng thẳng đứng tại chỗ giò dự Tránh thì không được Mà không tránh cũng không xong Đúng lúc đó Một lực lượng mạnh mẽ từ trên trời sáng xuống Hút lấy nàng Không gian quanh đó phản phèo Cuốn nàng bay ra xa bấy trăm trường Người ra tay chính đã bảo Phụ trách giao dịch trong siêu quang điện Bằng mặt không biểu cảm Nhìn Nguyệt lạnh nhạt đói Nguyệt đại nhân xin bình tĩnh lại khác lạnh không chỉ ảnh hưởng đến ngài Mà còn nên lụy cả bộ tộc nữa đấy Cơ thể nhỏ bé của Nguyệt run nhẹ. Gương mặt hiện vẻ đau khổ. Nàng nhìn về phía xa, cúi đầu, trong lòng đầy xấu khổ, không dám nhìn Lý Vân Tiểu. Chú cười lạnh. Còn một tiểu nha đầu nữa. Nếu tranh đánh nhân giúp ta giải quyết luôn thì thật tuyệt. tranh lạnh lùng đáp. Người này thân thiết với Lý Vân Tiểu, không phải người của bộ ta. Nếu ta đã không can thiệp, thì cũng sẽ không động vào người của hắn. ha Quá cố chấp và ấu trĩ. Chú bất cười. Mặt đầy sát khí thét lớn Vậy thì để tạt tiễn bọn họ về trời Vừa dứt lợi thân hình của trụ lập tức phát ra ma quang Bắn về phía Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng Mắt tổng trên cao lập tức tản ra Bay ngược về sau để tránh bị cuốn vào chiến trường Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lé sáng Chăm chốn nhìn trụ đàn lào tới Tay phải vỗ nhẹ lên vai Tiểu Hồng Nàng tránh ra Tiểu Hồng kêu ngạo thét lên Không Nàng hắt tay Lý Vân Tiêu bay lên trời Hai tay bốc lên ma quang Rút triều chiến ăn lại huyền Việt Chém thẳng vào ma quang Cả hai đều hiểu rõ thực lực của trụ Sau khi hấp thủ ma thân của lỗ thông tử Hắn đã gần đạt đến ma tôn cảnh Đó là một kẻ địch cực mạnh Liên vận tiểu sốt ruột thét lớn Cẩn thận Tâm trạng vốn bình tĩnh của hắn bị phá vỡ Mà khi trồng cây trở nên rối loạn Ma quang đánh tới trước mặt tiểu hồng Trụ hiện thân Một trường vỗ vợ triều chiến tiếng độ đình thải vàng lên Tiểu hồng bị đánh bay ra Nàng có cảm giác như chém vào vách sắt tương độc Trường lực quần bão phá vỡ Hoàn toàn công và phòng thủ Của nàng ta Đập thẳng vào thân thể Khiến nàng như diều đất dây bay ra xa Lý Vân Tiểu kinh hô Tiểu hông Hắn biết nàng không phải đối thủ của trụ Nhưng không ngờ đối phương lại độc ác Đến mức ra tay sát chiều ngay từ đầu Lý Vân Tiểu lập tức lao người Đuổi theo Trụ mặt mũi sữ tợ Cũng phóng theo sát nút uhm. Bản thân còn không lo xong Mà còn quan tâm người khác Người cũng đi chết đi Mọi người dõi mắt nhìn cuộc chiến Liên tục lùi ra sau Mở rộng khoảng cách Lỗ thông tử ngồi nhàn nhã trên chiến sả Ánh mắt độc ác cười lạnh Vô tay khoái trí Từ phía sau chiến xả vang lên giọng nói của Man Ngư khi khó chịu Người thật sự định sao cho bọn họ Thành quảng nghiên cứu long tượng trí mang sao Lỗ thông tử đáp Tình thế này đã bắt buộc rồi Không thể không làm vậy Hơn nữa, ta đã nắm được toàn bộ thành quả nghiên cứu đó. Hiện đang tìm một đột phá, thêm một bước. Rất nhanh sẽ có kết quả mới. Bạn đã nhân cử yên tâm. Nghe vậy thì man mới yên lặng. Trên chiến trường, Liên Vân Tiểu Lào lên ôm lấy Tiểu Hồng. Sau đó phần thân pháp lùi ra xa mấy ngàn trường, tránh khỏi sự truy kích của trụ. Trụ biến sắc mặt. À, thần pháp khá là nhanh nhẹn đấy. Hẹn gì có thể làm bên chủ Thiền Vũ Minh, lãnh tụ một giới. Hắn cười lạnh Nhưng như vậy thì đã sao Người đã đến cuối đường rồi Trên đầu hàng thì đầu hàng đi Liên Vân Tiêu đảnh chồng nói Từ trước cho đến nay kẻ bốn ta chết đều đã chết rồi Người sẽ là người tiếp theo Nghe vậy trụ cười như điên ha <cười> ha Nếu là một ngày trước Khi người chưa cạn hết năng lượng Thì có thể là có một phần hy vọng thắng Nhưng bây giờ thì ngay cả xác suất đó Cũng không còn Liên Vân Tiêu không thể tâm đến đời hắn Hắn cuối đầu nhìn Tiểu Hồng đang trong phòng tay. Khuôn mặt nàng thái nhợt, chân mài nhíu chặt, trăm mi dài hẹp khép lại. Dù đã hôn mê, nàng vẫn đám chặt an lại huyền Việt, canh tay khẽ trụt. ý trí bất quất của nàng không buồn vũ khí. Ánh mắt của Liên Vân Tiểu lé sáng. Một tay hắn nằm đây an lại huyền Việt, phải tốn khá nhiều sức mới gỡ ra được. Sau đó hắn đưa Tiểu Hồng vào giới thần bi, tay còn tại cầm triều chiến, ánh mắt đầy sát khí nhìn chăm, chăm vào trụ Trụ cười châm chọc, ha ha hà, không còn cách nào, cuối cùng cũng phải ra tay. Không đúc sau đừng nỡ nữ nhân nữa sao, người nhu được như vậy, cuối cùng cũng chịu đối mặt với ta rồi. Trụ quay tay trước ngực, từng bước tiến lên, như mèo bắt chuột. Hắn muốn chơi đùa trước khi kết liễu con mồi. Nghĩ đến việc đăng ý, trụ bật cười như điên, hà rồi hắn sông lên, bàn tay to đớn vùng xuống. Lý Vân Tiểu đứng yên, không né tránh, vàng ai lại huyền Việt trên vai. Mà bên trong tay hắn tàn biến Hắn vươn tay phải ra Tẩy trái kết ấn Một lượng ánh sáng vàng hiện lên trong lòng bàn tay Trong chớp mắt hóa thành cây quạt ba tiêu Tiếu ngạo hồng trần Mắt trụ lồi ra hút một ngũm khí lạnh Trụ khựng người lại Bàn tay to chụp vào khoảng không Cưỡng ép xoay người sang bên phải Để hóa giải lực trụng kích đang ập tới Cụ cưỡng chế khiến cho trụ bị thường nhẹ Sắc mặt của cả âm trầm Nhìn chằm chằm tiếu ngạo hồng trần Lúc trước Liên Vân Tiêu chỉ cần quạt một cái đã làm kinh động cả trời đất. Nhiều ma tập từng ứng chiến. Sau đó, giờ đây kết quạt này lại xuất hiện, khiến bọn họ âm thầm run sợ Đỗ Thông Tử đứng từ xa nhìn cây quạt với vẻ mặt trầm trọng. Tuy không sợ hãi, nhưng trong lòng của lão lại rất tò mò, thậm chí có chút khao khát được nghiên cứu. Trụ trầm giọng hỏi. Liên Vân Tiêu bật cười. Trụ giận giữ quát. Liên Vân Tiêu thộn mặt ra, ngươi ngác hỏi lại. Đám mà con nhìn nhau xì sao, lèn lén chế diệu. Dù chỉ là tiếng nhỏ, nhưng vẫn trù vợ tay, rõ mồn bột, khiến cho hắn đỏ rần mặt. Trụ cầm lên giận dữ. Biện thì nói vậy, nhưng lòng của gã đầy đỏ lắng. Trụ nhảy lên, hãy thấy tung trưởng, nhưng so với trước thì kinh lực giảm đi nhiều, như đang thăm giò. Liên Vân Tiêu cười lạnh, xoay kê quạt trong tay ngânh đón. Bum! Trừng lực đánh vào lá quạt, phản chấn khiến chút lửa bùng lên dữ dội. Nhìn là một đốt cháy trụ. Trụ vội điều động ma khí hộ thân. Lửa khó lòng tới gần được hắn. Trụ bật cười. Một cái này khiến cho gã yên tâm phần nào. Nghĩ cái quạt chẳng có gì đáng sợ. Bản thân mình đã quá cẩn thận rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy. Mắt của trụ tối sầm lại. Một cơn gió cuồng bạo ập đến. Bao về lấy gã. Muốn cuốn vào trong lốc xoáy. Trụ đập tức thu tay lại. Lùi lại mấy bước quan sát xung quanh cho quát lớn. Trụ vỗ mạch một trường. Âm, chừng được đánh xuyên qua gió lốc Nhưng là nguyên tố phong thoá Thành từng sợi dây trói lấy tay Cho chân cơ thể trụ Sau lưng của gá Một thân hình cá sấu hiện ra Há miệng định cắn nửa đầu của trụ Trụ như tức đền lên Tuy cương phong lợi hại Nhưng không gây thương tổn đến thân thể Chỉ là hình ảnh này quá mất mặt Gã quát lớn Mà khi trên người bùng nổ Trong tiếng nổ vang trời Đặc ngư thét thảm thiết phong bị ba khí nghiện át. Cùng lúc đó, một luồng sáng đen lặng lẽ sáng xuống. Lý Vân Tiểu không biết xuất hiện bên cạnh trụ từ lúc nào. Luồng sáng đen chính đã an lại huyền Việt. Ánh sáng lạnh lé lên, búa chém xuống đầu trụ. Tim của trụ giật thoát, vội nghiêng người tránh, hãy tài hóa trưởng đón rỡ triệu chiến. Kinh thực từ hai bền chấn động, làm tê dại cả cánh tay. Ở một nơi không xa, phong lực hội tụ thành hình cá sấu, Nhưng ánh mắt của nó lộ rõ Vẻ sợ hãi, không dám tiến lên Trung điến rằng đói Hai tay của gã kẹp riêu chiến Đi vần tiểu cười khởi tay trai của hắn trộn ra A ma bảo xuất hiện Ngân vàng dữ dội chém tới Trụ thét lớn, gặp bỏ qua đoạn công kích Của a ma bảo Ánh mắt tham lam, hai tay đẩy đùi chiến Rồi lao lên một bước Chụp lấy cổ của đi vần tiêu Muốn rút lấy mà nguyệt Tranh cao mày, trong cuộc chiến tại nguyệt bộ Tranh từng cảm nhận, Lý Vân Tiêu còn có lái bài tẩy chưa dùng, dù là hắn cũng chưa chắc đỡ được. Đây là lý do Tranh luôn nhìn Lý Vân Tiêu bằng con mắt khác. Thế giới này luôn lấy thực lực làm chuẩn, muốn được tôn kính phải đủ mạnh. Giờ thấy Lý Vân Tiêu càng đánh càng yếu, Tranh bắt đầu nghi ngờ. Mắt của Lý Vân Tiêu đã lên tiệt tản nhẫn, dường như đã hạ quyết tâm. Hắn không lẽ không tránh, còn nhanh đoán bàn tay kia. Một trường của trụ xuyên qua hư quang hộ thể, đâm vào người của Liên Phần Tiêu. Nguyệt thét lên, mặt ướt đấm lệ, năng vùng vẫy muốn lao ra, nhưng bị bảo giữ lại. Bảo Hoàng sở hắn phát hiện thực lực của Nguyệt chẳng kém gì mình, dường như sắp không ngăn được nữa. Hắn vội nói, Nguyệt dãi dụng một lúc, người run rẩy cuối cùng năng cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh lại, quan sát kỹ hơn. Tay phải của trụ đã đâm sâu vào ngực của Liên Phần Tiêu. Tất cả ma tộc chấn động, Trành biến sắc mặt, ánh mắt đầy phức tạp tranh thẩm ký lý phân tiêu thật vô dụng Hắn đã nhìn lầm lươi Quần công kính trọng Sự quan trọng là mang nguyên của đế sẽ thuộc về ai Lỗ thông tử trợn to mắt nhìn Bàn tay xiết chặt lòng thắt lại Tùy trụ đã chiếm thế thượng phong Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của đi phân tiêu Khiến lão bất an Lỗ thông tử lầm bẩm Trụ thành công bừng rỡ cười to Lòng bàn tay của gã pha tràn lực hút mãnh liệt Hút đầy mà nguyệt Từ người của Lý Vân Tiêu, cương mặt của trụ tràn đầy hưng phấn và dự tợn. Lý Vân Tiêu khẽ rên, cảm giác cơ thể như sắp nổ tung, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hàn cố giữ bình tĩnh, vận chuyển kiếm khí, tùy chủ trầm phù, theo luồng khi hút kia. Một tiếng kiếm ngân như vang vọng, tụ lại thành sóng âm mắt thường có thể thấy, làn rộng ra ngoài. Cánh cách của trụ xuất hiện âm văn, làn sang gợn sóng làn khắp tay. Trành mở to mắt, Bản đạn tia sáng thét lớn. Cơ thể của Livon tiêu trở nên trong suốt như tấm một thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Kiếm khí mãnh liệt phát ra từ người của hắn. Trụ theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, không rút được mang nguyên mà còn hút phải lực lượng khủng bố, Trụ vội rút tay nhảy lùi ra sau. Một luồng dao động khủng khiếp lan tỏa, như khiến thời không đông cứng lại. Kiếm đực phát thể bà ra, hóa thành hình kiếm chém thẳng về phía Trụ. Kiếm thế quá nhanh, Dù biết trước, trụ vẫn không thể tránh được Các hoảng sợ Hai tay dốc toàn lực ngưng tụ Đánh ra đòn mạnh nhất Kiếm ráng xuống Chém trụ bay ngược liên tục Mặt đất và bầu trời bị xé rách ra Tạo thành một khe trời to lớn Ngày trước mặt mọi người Lỗ thông tử thét lên thất thanh Cẩn thận Sang mặt của lão trang đầy hoảng sợ Trong chiến xa Xác động lực lượng của man trở nên hỗn loạn Không còn yên ổn trước kiếm thế kìa Thiên địa trong chớp mắt chìm vào tĩnh lặng như chết Mọi người kinh hoàng nhìn khách nứt Ở trên trời đột ngột xuất hiện Hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần Đầu óc ưu đặng Lộ máu trước ngực Liên Vân Tiều nhanh chóng khép lại Toàn thân của hắn đẫm máu Sắc mặt tái nhợt Nhưng ánh mắt đã tràn ngập vui mừng Một kiếm vừa rồi Làm thân thể tổn thương nặng Nhưng Liên Vân Tiều không tốn bao nhiêu sức Đã khiến trụ trọng thương Nếu chỉ dựa vào kiếm lực của bản thân mình Ad rằng giờ đây Lý Vân Tiêu đã cạn kiệt sức lực. Hắn đã đánh cược rất lớn, lợi dụng sức mạnh của trụ để gã tự trói chân mình. Trời với lửa có ngài vị thiều chết. Lý Vân Tiêu điều tức nguyên lực đổi chút. Vết thường trước ngực khép lại, đứa mắt lạnh nháo bắn ra sát khí. Hắn khẽ động thân, thuân gì biến mất. Trong mặt sau, Lý Vân Tiêu đã đứng trước mặt trụ, ánh mắt bằng lánh. Trụ vẫn giữ nguyện tử thế, tùng đám đấm, biểu cảm hoảng sợ tột cùng Đến khi đi phần tiêu xuất hiện trước mặt trụ Mới kịp phản ứng thét lớn Toàn thân của trụ nổ tung Vột số kiếm khí bắn ra từ cơ thể gã May mặt trụ khá mạnh Hàng ngàn kiếm khí chỉ khiến gã Lùi lại mấy chục bước giữa công trụ Tân thể vẫn chưa bị hủy hoàn toàn Chưa rơi vào trạng thái Hàng giải Trụ cố sức rơi tay kết ấn Không ngừng ổn định thân hình Sợ rơi vào trạng thái hàng giải Trán hắn đẫm bổ hồi Trụ tét tọc cầu cứu tranh đại nhân cứu ta. Tranh mặt cũng đầy hoảng sợ, hồi phục tinh thần sau một kiếm kia, đã lập tức lắc mình biến mất. Tuy tranh không muốn nhúng tay vào trận chiến, nhưng hắn tuyệt đối không thể để tụ tại địa bàn của mình, đi chết được. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, hắn tung tay chụp lấy, Amadon bảo hiện ra tròng tay, lập tức chém xuống. Kiếm vừa chém xuống vài thước đã bị lực lượng mạnh mẽ đánh bật ra. Tranh xuất hiện. Tránh trước mặt trụ bảo vệ hắn Tránh lạnh nhạt nói Người không thể giết hắn Liên phần tiêu nhận phải một kích bị đánh đùi vài bước Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương Trụ bất ngờ cười điên cuồng Cả nhà răng cười Mặt đầy căm hận Người thắng thì sao Cũng không thể giết được ta Đột nhiên sau mặt của trụ biến đổi Tiếng cười tắc nghẹn như bị bóp cổ Tránh biến sắc Vừa quay lại đã thấy trụ đấm thẳng vào sầu quái gã Tránh trừng mắt quát Người điên rồi sao Gặp vông trưởng đánh vào nắm tay của trụ Nắm tay của trụ nổ tung Quát thành mời con ma sát bay đi Như đã phản ứng dày chuyển Cả cánh tay của cả bắt đầu hang dài Trụ đùng minh tỉnh táo lại Tức giận quát Tranh, ngươi các chợt phản ứng lại Vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ nhìn Lý Vân Tiều thất thành quát Ngươi Sắc mặt của tranh trầm xuống Đông thoát Lý Vân Tiều cười nhạt Ánh mắt băng lãnh như đang nhìn một người đã chết Hân lợi dụng trạng thái bất ổn và cảm xúc kích động của trụ Dùng thuật nhiếp tâm kiến trụ ra thay với tranh Còn nhân tranh dù chỉ nhẹ phản kích Cũng phá vỡ cân bằng của trụ Lực lượng pha chạm khiến trụ tiếp tục Rơi vào trạng thái hang giải Trụ gào thét kinh hoàng Không, đừng, đừng ma Cả nhìn những con ma vật bay ra từ thân thể mình Nên mặt tràn đầy tuyệt vọng Tranh đã nhân cứu ta, cứu ta với Trụ thét liệt Ai có thể cứu ta, ai cứu ta Cuối cùng hàng giải lan đến đầu, được kết đầu của trụ hóa thành thập phương hung hồn sát, không còn nói được gì nữa. Khi hàng giải hoàn tất, trụ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Biểu cảm của tranh cực kỳ khó coi. Không phải đã không muốn cứu trụ, mà là vì quá trình hàng giải đã bắt đầu thì không thể đảo ngược được. Một khi tiến vào hàng giải thì chỉ có con đường chở chết mà thôi. Hết tập 410